Ông Lên gật đầu xác nhận và âm thầm xin lỗi tất cả thân nhân còn sống của Glenn Miller. Cảnh sát trưởng về phần mình cố gắng tiêu quá cái tin người hùng nhạc ra vĩ đại của mình lại là tay sai của Hitler. Ông Lên nghĩ tốt nhất là mình nên chủ động nói trước khi ông trùm xác nhân bắt đầu hỏi một đống câu hỏi khác về những gì xảy ra với clan Miller. Nếu ngày Thủ tướng muốn Tôi sẵn sàng khử bất cứ ai. Tất nhiên, với sự thận trọng tối đa, đổi lại thì sau đó chúng ta chia tay nhau như bạn bè. Cảnh sát trưởng vẫn còn choán dáng sau phát hiện không vui về giọng ca của Monglai Serenaz. Nhưng, đấy không phải là lý do để sự hắn theo cách cũ. Và chắc chắn là không có chuyện ông sẽ chịu đàm phán về tương lai của Orlen Kherson. Nếu tôi muốn thì ông sẽ khử ai đó, đổi lại tôi sẽ xem xét khả năng tha mạng cho ông. Cảnh sát trưởng vừa nói vừa nghiêng người qua bàn để dập tắt điếu thuốc trong cốc cà phê còn đầy một nửa của online. Dân, ý tôi đúng là thế. Tất nhiên, online đáp, dù tôi diễn tả hơi mơ hồ một chút. Buổi thẩm vấn đặc biệt sáng nay đã kết thúc. Khác giữa thói quen của cảnh sát trưởng, thay vì trừ khử tên xem như là kẻ thù của xã hội, ông đã quản cuộc họp để mình tĩnh tâm làm quen với tình hình mới. Sau bữa trưa, cảnh sát trưởng và Orlen Kherson gặp nhau một lần nữa và các kế hoạch đã được dạy ra. Đấy là việc ám sát Quintong Chuchin sau khi ông ta được dạy sĩ riêng của nhà vua bảo vệ. Nhưng nó phải xảy ra theo cách mà Không ai có thể tìm thấy bất kỳ liên quan gì Tới bộ phận an ninh tình bão trong nước Chứ đừng nói tới ngài bộ trưởng Vì chắc chắn là người Anh sẽ cực kỳ chú ý Điều tra sự kiện này đến từng chi tiết Cho nên không được có bất kỳ sơ sảy Ở bất cứ điểm nào Nếu kế hoạch thành công Kết quả kiểu gì cũng là lợi thế của cảnh sát trưởng Trước hết nó sẽ khóa mồm bọn người anh kiêu ngạo lại. Những kẻ đã tước quyền sắp đặt an ninh của cảnh sát trưởng trong chuyến tham này. Hơn nữa, cảnh sát trưởng chắc chắn sẽ được tín nhiệm giao phó tìm kiếm giải sỹ sau cú thất bại này. Và khi khói tan, vị trí của cảnh sát trưởng sẽ được củng cố thay vì đang suy yếu như hiện nay. Cảnh sát trưởng và online Ngồi lắp ghép các mảnh của câu đố lại với nhau Cứ như thế là hai người bạn tốt nhất Tuy nhiên cảnh sát trưởng thỉnh thoảng Lại dập điếu thuốc của mình Trong tách cà phê của online Mỗi khi cảm thấy bầu không khí Trở nên quá thân mật Cảnh sát trưởng dần dần cung cấp các thông tin Là chiếc xe chống đạn duy nhất của Iran Đang trong gara của bộ Đang ở hầm dưới chân họ Đó là một chiếc xe De Soto Sububan Được chế tạo đặc biệt Màu giang đỏ và rớt phong cách Cảnh sát trường nói Khả năng lớn nhất Là lực lượng giải sĩ của nhà vua Sắp yêu cầu lấy xe Vì nếu không thì làm sao họ có thể Đưa Chai Chinh từ sân bay Đến cung điện của nhà vua được Ông lại nói rằng Một lượng thuốc nổ hợp lý Cai ở gầm xe có thể là Giải pháp cho vấn đề này Tuy nhiên Lưu ý đến vấn đề của Ngài Thủ tướng là không được để lại bất kỳ dấu dích nào có thể dẫn trở lại chỗ Ngài. Ông Len đề xuất hai biện pháp đặc biệt. Một là thuốc nổ đã nạp phải bao gồm chính xác các thành phần mà người của Mao Trạch Đông đã sử dụng ở Trung Quốc. Ông Len tình cờ có kiến thức đầy đủ về điều đó và ông chắc chắn mình có thể làm cho nó trông giống như là một cuộc tấn công của Cộng sản. Bài toán kia là lưỡng thuốc nổ đó phải được gài và giấu trong phần trước của gầm chiếc De Soto. Nhưng nó, về càng thiết bị điều khiển từ xa, mà ông Len cũng biết chế tạo, không nên kích nổ trực tiếp, mà phải rơi xuống để rồi phát nổ trong một vài phần mươi của một giây khi nó chạm đất. Trong thời gian đó, khỏi thuốc sẽ rơi đúng xuống dưới chiếc xe thứ ba đi sau. Trong đó, chắc chắn, Nguyên Tông Chú Chin đang ngồi hút xì gà. Cú nổ sẽ phá một lỗ ở sàn xe và gửi Chú Chin vào cõi chính hàng. Nhưng nó cũng để lại một miệng hố lớn trên mặt đất. Bằng cách đó, chúng ta sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng thuốc nổ đã được chôn trên đường phố thay vì ai đó đã cài vào xe. Chút mẹo này chắc chắn sẽ phù hợp quan hảo với ngài thủ tướng Cảnh sát trưởng cười khúc khích, phấn khởi và háo hức Dùi luôn điếu thuốc vừa chăm vào ly cà phê mới rót của Onlen Onlen nói rằng Ngài cảnh sát trưởng tất nhiên đã làm theo ý ngài Với điếu thuốc lá của mình và ly cà phê của Onlen Nhưng nếu ngài cảnh sát trưởng không hài lòng lắm Với cái gạch tàn ngay bên cạnh mình Và nếu cảnh sát trưởng có thể tạm cho Onlen ra ngoài một lúc Thì Onlen sẽ đến cửa hàng Mua một chiếc gạt tàn mới Đẹp cho ngài cảnh sát trưởng Cảnh sát trưởng lờ đi Chuyện online nói Về cái gạt tàn hay vào đó ngay lập tức Duyệt ý tưởng kia và bảo ông Carson Cung cấp một danh sách đầy đủ Những thứ cần thiết Để có thể chuẩn bị cái xe Trong thời gian ngắn nhất Online biết chính xác Và ghi ra tên của chính thành phần Trong công thức Ngoài ra ông thêm cái thứ 10 nitroglycerin Mà ông nghĩ có thể sử dụng tốt Gia 11 Một lọ mực Ngoài ra Orlen đề nghị Mượn một đồng nghiệp đáng tin cậy nhất Của ngài cảnh sát trưởng Làm trợ lý và đo chuyện mua bán Và nếu cảnh sát trưởng cho phép Bạn tạm giam của Orlen Mục sư Pegerson làm phiên dịch cho ông Cảnh sát trưởng lầm bầm rằng Điều ông thích làm nhất với mục sư Là khử ngay lập tức Bởi vì ông không thích bọn giáo sĩ Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Vấn đề là không được mất thời gian. Vừa nói ông vừa dụi điếu thuốc vào cốc cà phê của anh lần nữa. Ra dấu là cuộc họp đã kết thúc và nhắc lại cho anh Len. Ai là người quyết định? Mấy ngày trôi qua và tất cả mọi thứ theo đúng kế hoạch. Người đứng đầu nhóm dễ sĩ quả nhiên đã liên lạc và thông báo rằng ông ta sẽ đến lấy chiếc DeSoto vào thứ tư sau. Cảnh sát trưởng sôi lên giận dữ, xếp của nhóm vệ sĩ đã thông báo rằng sẽ đến lấy xe chứ không thèm hỏi mượn. Cảnh sát trưởng giận đến nỗi trong một lúc, ông quên rằng thực ra thế là hoàn hảo. Thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tay dệ sĩ không liên hệ với bộ để lấy xe và xếp của bọn vệ sĩ đằng nào cũng bị trừng phạt nhanh thôi. Giờ thì online biết mình phải chuẩn bị thuốc nổ trong bao lâu. Thật không may, mục sư Ferguson cuối cùng cũng biết những gì sắp xảy ra. Ông không chỉ phải đồng lõa trong vụ ám sát cụ thủ tướng Churchill, mà còn có lý do chính đáng để tin rằng mạng sống của mình sẽ bị kết liệu ngay sau đó. Đi gặp chúa, khi vừa giết người, không phải là điều mục sư Ferguson mong mỏi, Nhưng ông Len trấn an mục sư bằng cách nói rằng thực ra ông có một kế hoạch để giải quyết cả hai vấn đề này. Đầu tiên, ông Lên nghĩ đó là cơ hội tốt để ông và mục sư bỏ trúng. Thứ hai là không nhất thiết phải lấy mạng của ông Churchill. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch đòi hỏi mục sư làm đúng theo lời của ông Len khi thời điểm đến và mục sư hứa sẽ làm. Ông Khai Xuân Là hiệp vọng sống sót duy nhất của mục sư Ferguson Vì Chúa vẫn không trả lời những lời cầu nguyện của ông Như thế là đã gần một tháng nay Hay là Chúa giận mục sư vì có ý liên minh với Cộng sản Rồi cũng đến thứ tư Chiếc De Soto đã được cài đặt sẵn sàng Chỗ thuốc nổ dưới gầm của xe quá ra Hơi lớn hơn so với nhiệm vụ yêu cầu Nhưng nó được dấu kín đến nỗi dù ai xem xét cũng không thấy bất cứ điều gì lạ ở đó. Allen chỉ cho cảnh sát trưởng xem chiếc điều khiển từ xa làm việc như thế nào và giải thích chi tiết kết quả cuối cùng sẽ thế nào khi thuốc nổ. Cảnh sát trưởng mỉm cười đầy hạnh phúc và dối điếu thuốc lá thứ 18 trong ngày vào ly cà phê của Allen. Allen lấy ra một chén mới mà... Ông đã cứ đằng sau hộp đồ nghề và đặt nó một cách đầy dụng ý cạnh chiếc bàn gân cầu thang dẫn đến hành lang, phòng tạm giam và cửa ra vào, sau đó rất tự nhiên online kéo tay một sư và rời khỏi ra Trong khi cảnh sát trưởng đi vòng vòng quanh chiếc DeSoto rồi tiểu thú thứ 19 trong ngày, hai long tướng tượng những gì sắp xảy ra. Bác sĩ hiểu qua cách online nắm tay mình rất chặt là đã đến lúc rồi. Đây là lúc phải tuân theo ông một cách mù quáng. Họ đi ngang qua phòng tạm giam và tiếp tục về phía chỗ đón tiếp. Từ đó, online không thèm dừng lại ở chỗ lính gác có vũ trang mà cứ tự tin tiếp tục đi thẳng qua, dẫn tóm chắc lấy mục sư. Các lính gác đã trở nên quá quen thuộc với và mục sư, không may nghĩ đến nguy cơ. Họ cố tình tàu thoát, vì vậy thật bất ngờ khi sĩ quan trực gọi to. Dừng lại, các ông định đi đâu? Orlen dừng lại, với mục sư ngay trên đường ranh giới tự do. trong có vẻ rất ngạc nhiên. Ồ, chúng tôi được thả tự do rồi, ngày thủ tướng chưa báo với anh à? Mục sư Phegosan kinh hải, gắn gượng hít một ít oxy qua mũi mình để không ngất đi. Đứng nguyên chỗ đó Viên sĩ quan trực Nói với giọng quý quyệt Các ông không được đi đâu cho đến khi Tôi có xác nhận của Ngài Thủ tướng Và điều ông vừa nói với tôi Bà linh được lệnh Phải canh chừng cẩn thận mục sư và ông Carson Trong khi viên sĩ quan trực đi xuống hành lang Đến gà ra để xin xác nhận Orlen mỉm cười khích lệ mục sư Bên cạnh mình Và nói rằng chẳng bao lâu tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đấy Trừ khi điều ngược lại xảy ra Thì mới hỏng việc Vì cảnh sát trưởng Trước tiên là Không hề cho phép mục sư và anh lên ra ngoài Và thứ hai là Cũng chẳng có ý định nào để làm như vậy Nên ông phản ứng mạnh mẽ Anh đang nói gì Chúng đứng ở cửa ra giao Và nói dối trơ trẻn thế à Mẹ kiếp Bây giờ chúng sẽ phải trả giá đậm mau Vì chuyện đó Cảnh sát trưởng hiếm khi chửi thề Ông luôn luôn cẩn thận, giữ gìn danh giá. Nhưng bây giờ, ông đang giận quá. Và theo thói quen, ông dối điếu thuốc lá của mình vào ly cà phê của gà Kha Sơn, khốn kiếp trước khi đi thẳng lên cầu thang, ra hành lạc. Hay nói đúng hơn, ông đã không đi xa hơn khỏi tách cà phê, bởi vì riêng lần này, nó không chứa cà phê, mà là nitroglycerin nguyên chất trộn với mực đen. vụ nổ lớn, xé cảnh sát trưởng và viên sĩ quan trực thành buông mãnh, một đám mây trắng đùng ra khỏi gara và tiến dọc theo hành lang nơi đầu kia của Allen, mục sư và ba lính canh đang đứng. thôi," Allen bảo mục sư và họ đi. Cả ba lính canh quá choáng váng không có thời gian suy nghĩ xem có nên ngăn Kha San và mục sư lại không. Nhưng chỉ vài phần 10 của một giây sau đó, như một hệ quả hợp lý, Khi Ga-ra biến thành một biển lửa Chỗ thuốc nổ dưới chiếc De đến dành cho Quyntong Chochin cũng phát nổ Điều đó chứng tỏ Do Len Nó đã rất chính xác Để đi đến mục đích dự định Cả tòa nhà ngay lập tức sụp xuống Và từng trệt bắt lửa Khi Len sửa lại mệnh lệnh của mình Với mục sư Chạy khỏi đây ngay Hai trong số ba lính gác Bị sức ép bắn vào tường Gia bốc cháy, người thứ ba không còn đầu óc đâu Để ưu tiên cho các tù nhân của mình nữa Đầu tiên Anh ta tự hỏi trong vài giây chuyện gì đã xảy ra Rồi coi dò chạy Để trính kết thúc như là đồng đội của mình Online và mục sư đi một đằng Người lính còn sót lại Chạy đặt khác Sau khi online Theo cái đặc biệt của mình Đã sắp xếp cho bản thân và mục sư Thoát khỏi trụ sở chính của cảnh sát mực Đến lượt mục sư trở nên hữu ích Tất nhiên Ông biết chỗ của hầu hết các cơ quan đại diện ngoại giao và hướng dẫn Orlen suốt dọc đường tới Đại sứ quán Thụy Điện. Ở đó, Orlen đã tặng mục sư cái ôm thân mật để cảm ơn ông về mọi thứ. Orlen thắc mắc. Mục sư định làm gì? Và dù sao, Đại sứ quán anh ở đâu? Không xa đây đâu, mục sư đáp. Nhưng mà không có lý do gì để đến đấy đâu. Họ đều theo anh giáo cả rồi. Không, mục sư đã nghĩ ra một chiến lược mới. Tình huống mới đây đã dạy cho ông rằng mọi thứ dường như bắt đầu và kết thúc ở bộ phận tình báo và an ninh quốc gia. Vì vậy, vấn đề là phải điều khiển tổ chức từ bên trong. Một khi tất cả những người làm việc cho cảnh sát mật và tất cả những người đã giúp họ đều thành tín đồ anh giáo thì sau đó việc còn lại sẽ ngon như ăn kẹo. online nói rằng Ông biết một cái bệnh viện khá tốt ở Thụy Điển, nếu trong tương lai mục sư vẫn có những phát kiến tương tự. Mục sư trả lời rằng, ông không muốn tỏ ra vô ơn với bất kỳ dạng nào. Tuy nhiên, ông đã dĩ nhiễn tìm thấy sứ mệnh của mình, và đành phải nói lời tạm biệt. Mục sư định thử bắt đầu với người người lính gác còn sống sót. Người đã chạy theo một hướng khác, về cơ bản, đó là một chàng trai dễ chịu tử tế, và có lẽ anh ta sẽ được dẫn tới con đường của đức tin chân thật. Tạm biệt! Mục sư long trọng nói, rồi bước đi. Tạm biệt! Orlen đáp. Orlen nhìn mục sư biến mất xa xa và nghĩ rằng thế giới này đủ điên để mục sư tồn tại, ngay cả trên con đường mà ông ta đã chọn. Nhưng Orlen đã nhầm. Mục sư tìm thấy người lính gác. Loạn choạn Trong công viên Sare giữa lòng Tehran tay bị bỏng và khẩu súng Tự động tháo chốt an toàn trong tai cha cậu đây rồi Con trai ta Mục sư thúc lên Và bước đến ôm đáy anh Mày Anh lính hét lên Chính là mày Rồi bắn 22 viên đạn vào ngực mục sư Lẽ ra Còn nhiều hơn Những ổ đạn đã hết lên được phép vào đại sứ quán Thụy Điển, giờ giọng đặc sệt của mình. Từ Sodemland, nhưng sau đó mọi thứ đều rất phức tạp. Dựa ơn lên, chỉ có giấy tờ tùy thân gì. Vì vậy, đại sứ quán không thể đơn giản cấp hộ chiếu cho ông, và càng khó giúp ông trở lại Thụy Điển. Thêm nữa bí thư thứ 3 B Sweets nói, Thụy Điển mới áp dụng số nhận dạng cá nhân, đặc biệt Và nếu nói đúng thì Kherson đã Xuất cảnh nhiều năm trước Từ đó thậm chí không có một ông Kherson nào Trên hệ thống hồ sơ Ở Thụy Điển Orlen đáp lại rằng Cho dù tất cả các tên người Thụy Điển bây giờ Đã chuyển thành số thì Ông đang và sẽ dấn là Orlen Kherson Ở làng E-Hut Ngoài Oakland Và bây giờ Ông muốn ngày bí thư thứ ba vui lòng thu xếp giấy tờ cho ông Tạm thời Bí thư thứ ba, Bill Sweet, là viên chức cao cấp nhất tại đại sứ quán. Ông là người duy nhất đã không được tham dự hội nghị ngoại giao ở Toccom. Và tất nhiên mọi thứ lại xảy ra cùng lúc. Như thế chưa đủ, vài nơi ở trung tâm Tehran vừa mới bốc cháy. Bây giờ lại mọc ra một gái chẳng ai biết tuyên bố là người Thụy điển Tất nhiên, có những điểm cho thấy, người đàn ông này nói thật, Nhưng đây là một tình huống Cần phải theo nguyên tắc để Không gây hại cho sự nghiệp tương lai của mình Vì vậy Bí thư thứ ba Bivit Lập đi lập lại quyết định của mình rằng Sẽ không có hộ chiếu Trừ phi ông Khashan có thể Được nhận dạng chính thức online nói rằng Ông thấy bí thư thứ ba Bivit Hết sức cứng đầu Nhưng có lẽ Họ có thể giải quyết mọi thứ Nếu bí thư thứ ba Có chiếc điện thoại nào dùng được cha có Bí thư thứ ba có máy Nhưng gọi điện thoại đường dài rất là tốn kém Ông Khả Xuân Định gọi điện thoại đi đâu Orlando đã bắt đầu mệt mỏi Vì bị bí thư thứ ba quạnh quẹ Nên không trả lời Mà hỏi lại Bờ on pin Vẫn là thủ tướng ở nhà chứ Cái gì Không Bí thư thứ ba kinh ngạc đáp Ông ấy là elender Đây, Erlander, thủ tướng Hanson đã chết một thu năm ngoái. Nhưng tại sao ông có thể im lặng một lúc để chúng ta làm rõ ràng chuyện này không? Erland nhấc điện thoại và gọi đến Nhà Trắng ở Washington, từ giới thiệu mình và đã được nối với thư ký cao cấp của Tổng thống. Cô còn nhớ rõ ông Carson và cũng đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về ông từ Tổng thống. Nếu ông Carson... Thấy việc này thực sự quan trọng thì cô sẽ xem có thể đánh thức tổng thống không. Bây giờ mới là 8 giờ sáng ở Washington. Ông Harrison biết đấy, và tổng thống Chu Men không hay dậy sớm. Một thời gian ngắn sau đó, tổng thống Chủmen vừa thức giấc đã gọi điện thoại và tán say sưa với ông Olander trong vài phút để cập nhật tin tức về nhau trước khi rốt cuộc Olander đề cập đến vấn đề của mình. Liệu Harry, có thể gọi điện cho thủ tướng mới của Thụy Điển là Olander và xác nhận Olander là ai để Olander có thể gọi cho B Swiss, bí thư thứ ba tại đại sứ quán Thụy Điển. Ở Tehran và thông báo rằng Oanlen cần được lập tức cấp hộ chiếu Harry Truman tất nhiên Sẽ làm việc này cho Oanlen Nhưng trước tiên hãy đánh dần tên bí thư thứ ba Để ông nắm cho đúng Tổng thống Truman Muốn biết tên ông đánh dần thế nào Ông nói cho bí thư thứ ba Beavis Nếu ông nói trực tiếp dòng ấy thì dễ hơn Sau khi bí thư thứ ba Beavis gần như Mê mụ đánh dân từng chữ cái tên mình cho Tổng thống của Hoa Kỳ. Ông đặt điện thoại xuống và không nói gì trong 8 phút. Đó chính xác là khoảng thời gian trước khi Thủ tướng Erlander gọi điện đến Đại sứ quán và ra lệnh cho Bí thư thứ 3 Bí Một, ngay lập tức phát hành hộ chiếu ngoại giao cho Erlander Kherson. Và hai, không chậm trễ sắp xếp phương tiện để đưa ông Kherson trở lại thủy Điển. Nhưng mà ông ấy không có số nhận dạng cá nhân. Bí thư thứ ba Bervit cố gắng nói. Tôi đề nghị ông. Bí thư thứ ba giải quyết vấn đề đó. Thủ tướng Elendor đáp. Trừ khi ông muốn trở thành bí thư thứ tư hoặc thứ năm. Không không có chức nào là bí thư thứ tư hoặc thứ năm mà. Bí thư thứ ba gắn dọng. Thế ông rút ra kết luận gì từ đó? anh hùng chiến tranh Queen Tong cho Chin đã hơi bất ngờ khi thất bại trong cuộc bầu cử ở Anh năm 1945, lòng biết ơn của người dân Anh đã không kéo dài thêm nữa. Nhưng cho Chin đã lên kế hoạch phục thù và trong khi chờ đợi, ông đi khắp thế giới. Ngài cựu thủ tướng chẳng ngạc nhiên nếu gã hậu đậu thuộc Đảng Lao động, người đang nắm giữ nước Anh, áp dụng một nền kinh tế Đưa dân quốc này vào tay những kẻ Không biết làm gì với nó Ví dụ Ấn Độ thuộc Anh bây giờ Đang trên đà tan rạ Phe Ấn Độ giáo Và Hồi giáo tất nhiên Không thể hòa thuận được Và ở giữa là gã Mahatma Gandhi Chết tiệt ngồi khoanh chân nhịn ăn gì Không hài lòng với cái chuyện gì đó Chiến lược chiến tranh Cái quái gì thế không biết Với chiến lược đó Họ sẽ đi đến đâu trước cuộc tấn công bằng bơm của bọn quốc xã trên khắp nước Anh. Đông Phi thuộc Anh còn tồi tệ hơn. Chẳng sớm nếu thì muốn, người da đen sẽ đòi tự chủ. Cho Chin hiểu rằng không phải mọi thứ vẫn như xưa. Tuy nhiên người Anh cần một chỉ quy có thể nói là cái gì là cần thiết và có quyền lực để thực thi. Họ không cần một tay xã hội chủ nghĩa trá hình Như Clemen Atlet Còn dẫn đủ thì trận chiến đã thất bại Cho Chinh biết Nó sẽ đi theo cách đó nhiều năm Và trong chiến tranh Vì cho phép Ấn Độ độc lập là cần thiết Để người Anh giữa lúc khó khăn sinh tồn Sẽ không phải đối phó thêm với một cuộc chiến tranh dân sự Nhưng ở nhiều nơi khác Vẫn còn dư thời gian để ngăn chặn tiến trình này Kế hoạch mùa thu của Cho Chinh Là du lịch đến Kenya... Và tự mình tìm hiểu nơi đó... Nhưng trước tiên... Ông sẽ ghé qua Tehran... Uống trà với nhà vua... Không may... Ông đã hạ cánh trong bối cảnh hỗn loạn... Hôm trước... Cái gì đó đã phát nổ... Tại cục tình báo... Và an ninh trong nước... Cả tòa nhà sụp đổ... Và cháy rụi... Gã cảnh sát trưởng ngu ngốc rõ ràng... Không thiệt mạng trong vụ nổ... Gã chính là người ngu đến nỗi dám mạnh tay với nhân viên vô tội... Của Đại sứ quán anh Cảnh sát trưởng mất đi Không phải là một tổn thất lớn Nhưng vấn đề là chiếc xe hơi Chống đạn duy nhất của nhà vua Đã bị lửa thiêu rụi Và điều này khiến cho cuộc gặp Giữa nhà vua và cho Jean Bị ngắn hơn nhiều so với dự kiến Và vì lý do an ninh Nó đã diễn ra ngay tại sân bay Tuy nhiên cũng may là chuyến thăm giếng Đã hoàn thành Theo nhà vua Tình hình đã được kiểm soát Vụ nổ tại trụ sở cảnh sát mực là chuyện đáng bận tâm và cho đến nay họ chưa tìm ra nguyên nhân. Những việc cảnh sát trưởng chết trong vụ nổ không làm nhà vua bị khó khăn gì. Dạo này có vẻ như ông ta đã bắt đầu xa cách dần rồi. Tóm lại, tình hình chính trị vẫn đang ổn định. Họ đã bổ nhiệm một giám đốc an ninh mới và ghi nhận thành tựu của công ty dầu khí Anh Iran. Dầu mang lại sự giàu có tuyệt vời cho cả anh và Iran Nó thật ra thì chủ yếu là anh nhưng nó cũng không đến nỗi bất công lắm vì đóng góp duy nhất từ Iran trong dự án là lao động giá rẻ và tất nhiên cả dầu nữa Nhìn chung lại ran hòa bình và thịnh dưỡng quyền tổng cho trình tổng kết trong khi chào tùy dân quân sự Thủy Điển mới được lấy chỗ trên máy bay trở lại đường đồn Rất vui vì Ngài đang hài lòng Thưa Ngài chết chiến Ông Và nói thêm rằng Trong Ngài rất tươi tĩnh